mình các bạn cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mikiăng mình dịch hay bắt đầu tìm kiếm từ công việc mà bũ não em yêu thích Những người phụ nữ có băng lái nhưng chỉ cách tủ làm cảnh thì không thể biết được tính năng chiếc xe hơi của mình ở mức nào, và cũng chẳng biết bản thân năng lực của mình tới đâu, bởi vì họ bị kẹt trong nhà và chẳng làm gì cả. Thế rồi nhân một cơ hội nào đó, họ ra đường và bắt đầu làm việc Khi ấy, bằng đồng hồ xe hơi bắt đầu dịch chuyển Ta sẽ biết được cụ thể tốc độ bao nhiêu thì xe bắt đầu tăng tốc Ở mức bao nhiêu thì xe bắt đầu lắc lư Rồi mức độ tiêu hào nhiên liệu của xe là chừng nào Và đến một lúc nào đó, ta bắt đầu cảm nhận được sự hư hỏng hay sự bất tiện nhỏ nhọm Nếu trong mức độ chấp nhận được thì đem đi sửa hoặc cố gắng chịu đựng Thế rồi cuối cùng thời điểm bắt buộc phải đuổi xe cũng đến Đó là sự hồi sinh mới Khi còn ở độ tuổi 20, chỉ đã là một chiếc Tico, cơ thể của tuổi 20 nhưng tính năng chỉ là Tico thôi. Vào cái tuổi ấy, những người gắn động cơ Troubo không nhiều. Thế nhưng có những bạn đang ở độ tuổi 20 mà thể lực cũng là Tico, cùng uống rượu với các sếp tuổi 50 nhưng ngày hôm sau phải xin về sớm vì quá đau đầu. Còn các sếp tuổi 50 thì vẫn tràn đầy sinh lực. Tất nhiên cũng có những người độ tuổi 50 nhưng vẫn chỉ là Tico. Và lớn những người này đều ở nhà vì không ai sử dụng họ. Một chương trình càng có nhiều tuổi lại càng phải nâng cấp tính năng. Vào độ tuổi 30 thì trở thành Sonata, tới gần độ tuổi 40 thì phải cấp như Kandro, rồi tới gần tuổi 50 thì lái chiếc xe Argus. Em không biết đấy, những người chuyên nghiệp xuất sắc nhất xử lý công việc một cách rất hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn mà vẫn đem lại thành quả tốt nhất. Bởi vì hiệu xuất nhiên liệu của họ thực sự tốt. Dù không làm việc tới 10 đồng hồ một ngày như trước, họ vẫn mang lại hiệu suất sâu sắc nhất chỉ trong một tiếng đồng hồ bằng sự tư ngẫm của bản thân. Vậy Steven Jobs thì sao? Ông ấy làm máy bay, ông ấy đã tăng vận tốc tới mức ta không thể tưởng tượng được. Suốt cuộc thì năng lực của người chuyên nghiệp chính là hiệu suất nhiệt liệu, đó là cuộc chiến mà ta cùng đổ một mức giàu như nhau và xem ai chạy lâu hơn, tốt hơn. Chiếc xe cuối cùng của em không phải Sonata đâu, chạy nửa đêm Việc đổi một chiếc xe mới đồng nghĩa với một thử thách mới. Hồi chị còn đi chiếc Tico, chỉ đã giảng về customer server dịch vụ khách hàng. Chị đã chạy hết sức với công suất tối đa và thế rồi đến một lúc nào đó thì chạm tới giới hạn. Chị muốn chạy tiếp nhưng xe cứ rung lắc và không thể tăng tốc thêm nữa. chỉ có cảm giác như không phải xe của mình vậy và thế là chị đã đổi ngay sang Sonata. Chị bắt đầu thực hiện buổi thuyết giang đặc biệt về khả năng lãnh đạo của nữ giới dài 2 tiếng đồng hồ. Ban đầu thì chạy từ từ, về sau dù tăng tốc lên 160 cũng vẫn lành lặn. Khi ấy chị cảm nhận được rằng, à mình có thể chạy tiếp hơn thế nữa và vài năm sau chị đã đổi sang gandrum. Chị đã một mình phát triển chương trình tiếp thị nữ giới kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Làm thế nào để có thể chạy nhanh Muốn thúc đẩy công suất lên tối đa Thì cần cái gì Khi xe dùng lắc thì phải xử lý như thế nào Chỉ đã nắm bắt được tất cả Thông qua kinh nghiệm cụ thèm Nhờ vậy mà chương trình tiếp thị nữ giới Đã được mọi doanh nghiệp lớn trong nước sử dụng Việc tiếp theo mà chị thư sức Đó là thuyết giảng trên truyền hình Không phải chỉ những người phụ nữ hay những người đang đi làm, đối tượng mà chị đã đối thoại suốt thời gian qua, lúc này chị phải thuyết phục tất cả từ đứa trẻ con chờ tới các bồ lão. Dù chị đã rất cực khổ trong khi biên soạn bài thuyết dàn dài một tiếng đồng hồ mỗi tuần, nhưng vào thời điểm ấy, hiệu suất nhiên liệu của chị đã dâng lên tới mức tối đam. Nhờ vậy mà hiện giờ chị đã chạy được chiếc Equus Muốn nâng cao hiệu suất nhiên liệu thì điều quan trọng nhất là gì em biết không? Trước tiên là phải chạy rồi thử chạy thật bền bì. Phải như vậy em mới biết được chính xác hiệu suất nhiên liệu của em đáng ở mức độ nào. Hầu hết những người phụ nữ độ tuổi 30 vẫn chỉ là Tico, giỏi hơn Sonata. Thế nhưng mấy đứa ngốc này lại tưởng rằng Sonata là chiếc xe cuối cùng. Còn chưa chạy tới Equus mà đã nghĩ tới mức này là đã chạy hết sức rồi chạy xe thi cô nhưng căn nhân tại sao mình không được trả công ở cấp độ equus vì chức giáo chẳng chút hợp lý như thế này nên cuộc đời mới thật khốn khổ nếu hỏi thứ quan trọng tiếp theo là gì thì đó chính là việc tìm kiếm công việc mà bộ não em yêu thích điều bất hạnh nhất trên đời này là bộ não phải làm công việc mà nó ghét mấy người mà đầu óc thuộc khối nhân văn nhưng vì theo ý bố mẹ nên đành vào khối khoa học tự nhiên quả sức tội nghiệp Thế nhưng, những người mà đầu óc thật sự giỏi thì dù có qua khối tự nhiên thì cũng vẫn làm tốt. Đối với những người như thế này thì việc có được một bộ não tốt lại là tai ương. Nếu thành quả không tốt thì còn suy nghĩ rằng, à cái này không ổn với mình rồi và đi tìm kiếm công việc khác. Nhưng vì đạt kết quả tốt nên thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong. Em biết không, có bao nhiêu người tốt nghiệp đại học Seoul đến cuối cùng vẫn thở dài vì không thể tìm được công việc phù hợp với bản thân. Có một công việc ổn định để làm gì chứ? Cuộc sống chẳng có gì thú vị. Muốn nâng cao hiệu suất nhiên liệu thì đừng ngần ngại đầu tư. Muốn làm việc trong sự hướng khởi lâu dài thì phải chọn công việc mà bộ não yêu thích. Nếu sớm tìm được công việc ấy, cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gióng. Thế nhưng, cho tới khi đang ngồi trên ghế nhà trường, khả năng cao là ta không thể tìm ra nóm, bị đẩy lại phía sau bởi tất cả các môn học bởi thứ bậc xếp hạng toàn trường nên nó không lộ diện rõ ràng. Khi bắt đầu đi làm, ta mới dần dần nhận ra ở công ty thì chẳng có mấy việc cần dùng đến IQ. Giả dư em làm ở bộ phần tiếp nhận ý kiến bất mãn của khách hàng. Khi đó em phải hương thú với việc giao tiếp với con người. Chỉ vì mấy câu nói của khách hàng mà em vào nhà vệ sinh 2-3 tiếng không ra thì khó xử lắm. Những người mà dù làm việc gì đi chăng nữa cũng không bị làm mắng nặng nề mà cũng chẳng được khen ngợi là người có vấn đề nhất. Đôi khi chẳng tha là người không đáng Ở công ty còn đỡ hơn Bởi vì phải như thế Ta mới nhanh chóng tìm được công việc Mà bộ não ta yêu thích Nếu em chưa tìm được công việc mà bộ não em yêu thích thì trước tiên cứ thử vai chạm trong nhiều môi trường đa dạng và hãy tìm trong số đó công việc mà em đạt được thành quả tốt nhất, công việc cho em cảm giác hứng phấn và hứng khởi. Hãy liên tục đối thoại với chính bộ não của mình. Nếu tìm được công việc đó rồi thì đừng ngăn ngại đầu tư để nâng cao hiệu suất nhìn liệu của em. Mãi cho tới năm 28 tuổi Chị vẫn thường rằng âm nhạc là lĩnh vực chị yêu thích Tất nhiên âm nhạc cũng là công việc mà bụi não chị yêu thích Nhưng so với giảng dạy thì chưa bằng Bắt đầu từ khi đi giảng Hiệu suất nhiên liệu của chị đã tăng lên đến cuồng Dĩ nhiên lần đầu thuyết giảng trước nhiều người Thì không tránh khỏi sự căng thẳng và vất vả Ngày từ giai đoạn chuẩn bị Nhưng càng run bao nhiêu thì càng hưng phấn bế nhiêu Dù có phải thức trắng đêm Chị cũng thấy không mệt mỏi Trước tiên bộ não cứ như thế Bị mê muội trong công việc Thì dù có thức suốt 48 tiếng đồng hồ Cũng chẳng hề hấn gì Nếu hiệu suất nhiên liệu tăng đột biến Thì chẳng có khoang trống để cảm nhận được sự mệt mỏi Và chị nghe được âm thanh bộ não Đang chạy nhảy hưng phấn Mà chẳng chút buồn ngủ Khi ấy nội dung điên rồ được ra đời Rồi sau khi thuyết giang thật ngầu Với nội dung ấy Chị không ngừng cảm thấy hưng phấn Bởi niềm vui nó mang lại Và chị hoàn toàn không muốn nghỉ ngơi một công việc mới kết thúc thì ngay lập tức bộ não đã tiếp tục bắt đầu công việc thứ hai cứ như thế trong suốt 19 năm chỉ đã không nghỉ ngơi dù chỉ một lần chị nghĩ có lẽ chiếc xe của chị sẽ dừng lại khi chị được 70 tuổi tới lúc ấy chị muốn sống một cuộc sống an nhìn và huấn luyện những con người muốn nâng cao hiệu suất nhiên liệu của bản thân những người có hiệu suất nhiên liệu cao Khi tới lúc sẽ tư biết đạp phanh và đỗ xe lại Không có chuyện phải dừng lại do đi tới vách cấm hay bị thổi còi Xe hàng hiệu tư biết khi nào mình muốn nghỉ ngơi và đậu xe tại nơi mình muốn nhất Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thắt ngầu, không phải sao? Hãy trở thành nhà lãnh đạo của bản thân bằng tài sản là sự thiếu thốn Bộ phim khiến chúng ta cảm động nhất trong cuộc đời thường là bộ phim có chứa đựng khổ nạn Chúng ta không thích trang pháo tay dành cho những con người chiến thắng nghịch cành, biến ước mơ thành hiện thực. Vì vậy, thứ mãi mãi không mất đi trên truyền hình chính là những bộ phim tài liệu như Standing Home Team. Trong những bộ phim tài liệu như thế luôn có một từ khóa chung, đó là thiếu thốn. Và nhân vật chính là những con người không có gì trong tay, chỉ có chính bản thân để tin tưởng. Người có bố mẹ giàu có và thành công nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình thì tuyệt nhiên không thể xuất hiện trên Human Humanity. Còn người chỉ có thân mình chiến đấu với mọi phòng và bão táp trên thế gian rồi làm nên điều gì đó, những người như thế mới xuất hiện trên TV, bởi vì chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ họp. Chị được sinh ra tại Jungpirung, tỉnh chao Bắc buk một thị trấn nhỏ nằm ở vùng nông thôn. Người giàu có nhất nơi đây là chùa xưởng cất diệu, xưởng gỗ, tiệm bán sâm Tiếp sau là những hộ tư kinh doanh như tiệm ẩu phục, tiệm thủ công mỹ nghệ, tiệm đồ sắt, không thì bán rau cụ quả. Còn lại đều là những người nông dân làm việc đồng áng. Phần lớn mấy đứa trong lớp chị đều là con cái trong gia đình làm nông. Con gái của nông phu thì ngay cả việc đi học cũng chẳng thể theo ý bản thân. Vào vụ cây lúa mùa xuân, vụ thu hoạch mùa thu thì chẳng thể đi học vì phải làm việc. Bởi vậy cứ tới vụ cây lúa mùa xuân là tất cả học sinh trong trường lại ra đồng. Vì dẫu sao thì có tới phân nửa học sinh không thể đi học được. Cứ tệ muộn là các mẹ cũng đường thường chính chính, không cho con đi học. Hồi còn nhỏ, chị đã lầm tưởng rằng Jungpijong là ngôi làng lớn nhất đất nước, nên chị cứ nghĩ mấy chú xưởng cất diệu tiệm sâm là những người giàu có nhất Hàn Quốc. Mỗi lần chú tiêm sâm xuất hiện là lại cảm thấy hoành trang lắm, xe ô tô riêng tốt nhất Jungpijong cũng là của nhà ấy. Từ sau tuổi 15 là cuộc đối đầu 1-1 giữa năng lực cơ bản của con người. Rồi chị lên trường trung tiểu học cấp 3, khi tới đây chị đã bị sốc văn hóa. Từ chú tiệm sâm con chẳng thể chia danh thiếp ra, còn gái giáo sư, còn gái giám đốc ngân hàng, còn gái ủy viên quốc hội, mấy đứa trẻ như phải trải khắp lớp. Vì thành phố nên mới có sự khác biệt rồi. Biết bao nhiêu thôn làng của trong Roblox hợp lại mới tạo thành thành phố. Bạn cùng bàn với chị cũng là con gái ủy viên quốc hội, ai nấy đều giỏi giang. Lớn chuyện rồi, làm sao mình có thể sống thoải mái trong môi trường này chứ? Mấy đứa cùng lớp, đứa nào cũng học giỏi, phát âm tiếng Anh hay mà ăn mặc cũng đẹp nữa. Thế nên chỉ mất hết tinh thần, nhưng nghĩ lại thì thế mình cũng chẳng cần thiết về nản lòng. Sau mấy tháng quan sát, chỉ thấy rằng bố chúng mới là viện trường, là giáo sư, chứ chúng nó cũng chỉ như mình mà thôi. Thêm nữa, mấy vị ấy cũng đâu có đêm trường, mình chỉ cần hạ đo bán chúng là được. Từ sau khi chị Hà quyết tâm như thế, cuộc sống ở trường trung học phổ thông của chị đã trở thành những chui thách thức, những bài kiểm tra mới mẻ mỗi ngày. Chị quyết tâm cho mọi người thấy rằng cô gái quê mùa ở nông thôn Jong-Pirong cũng có thể làm tốt như thế nào tại j Vì vậy, chị đã chăm chỉ học hành và xung phong đảm trách tất cả mọi việc. Hồi cấp 3, không có đứa nào dơ tay nhiều như chị. Tại hội hội hết hy lần này, có bạn nào muốn thử đảm nhận và chiến thắng lớp khác không? Em ạ, có bạn nào muốn đảm nhận và làm chỉ huy tại hội thi hợp sướng lần này không? Em ạ. Chúng ta sẽ tham gia đại hội toàn hợp sướng, có bạn nào muốn chịu trách nhiệm không? Em ạ. Cứ như thế chị đã hô vang em ạ vô điều kiện, nếu muốn chiến thắng còn cái trường, chẳng phải ta cần làm nổi bật bản thân dù là bằng cách đó sao? Cứ sờ tay rồi em ạ Em ạ Suốt thành ra sau này Chẳng còn đứa nào sờ tay nữa Một lần chị đã đảm nhận hồi thi Hustley Mấy đứa không chịu tham gia Nhưng chị đã thuyết phục từng đứa một Rồi cuối cùng mọi người cũng chịu đồng ý Khi ấy chị đã gom đủ mỗi đứa 5.000 quân em biết đấy, muốn tham dự hội thi thì phải mặc đồng phục nhóm. Chị đã gom tiền lại tới tận chợ Đông Nam Môn ở Seoul, rồi nay nỉ cơ bán hàng để lại được giá giảm giá và máy áo, mũ với giá dẻm. Sau đó chị lại một mình vật vã quần đống đồ nặng trịch ấy leo lên xe khách, trở về Jungoom. Nhờ vậy mà đến giờ, chị vẫn còn giữ tấm hình mình mặc chiếc áo phông thỏ, đội mũ màu vàng và nhảy nhót. Khi ấy, chị đã trực tiếp biển đạo bài nhảy khớp với ca khúc rất thịnh hành của Oliver Nathan Jones và đạt hạng nhất Rồi sau đó, chị lại tham gia đại hội cổ đông tại hội thi thể thao, chảy hết mình và đứng nhất Trong số những cuộc thi mà chị đảm nhận, không cuộc thi nào không đạt hạng nhất, rồi tin đồn đã lan cả trường Kimmy Young mà xuất hiện thì thể nào cũng hạng nhất Trường nào cũng vậy, luôn có một đàn chị như người nổi tiếng. Giờ các hậu bối vẫn còn nhớ chị là ai, bởi vì chị đã sống xáo quá mà. Khoảng thời gian kết thúc năm cuối trung học, chị đã có suy nghĩ thiên này. Cuộc chơi kết thúc, mình đã khống chế được cả jong này. Và chị ngộ ra một điều, bắt đầu từ sau tuổi 15 là sự đối chọi giữa năng lực cơ bản của con người. Chúng ta chân chui dòng vào một trận chiến một chọi một, cảm giác ấy đến một cách rõ rệt. Vì vậy, lên Seoul, chị vẫn có thể tiếp tục trận chiến một một ấy. Hiện tại, chị cũng vẫn đang tiếp tục chiến đấu đây. Chị cho rằng chỉ cần ta có được dũng khí, dám xung phong em ạ và tinh thần trách nhiệm càng đáng cái em ạ ấy thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng có thể chiến đấu và giành thắng lợi. Và chị đã cảm thấy thật tự hào và đáng khen cho chính mình khi có được dũng khí và tinh thần trách nhiệm như thế. Ngọn đồi để dựa rồi cũng trở thành ngọn đồi ngã ngược. Thế nhưng, khoảnh khắc chị gặp được vị ấy, điều đó đã rụng độ Hóa ra có người xuất chúng và tuyệt vời tới như vậy. Đó chính là tiến sĩ Seo Ki-jung, tác giả quấn, tôi muốn trở thành bằng chứng của niềm hy vọng. Chị đã có nhân duyên gặp gỡ cô ấy khi tham gia chương trình thức giảng chim xanh của đài MBC. Tới giờ, chị và tiến sĩ Park vẫn như những người đồng chí với nhau. Bọn chị hoàn toàn hợp ý trong quan điểm về năng lực cơ bản của con người chị thì Duji cũng may mắn gặp đúng người mẹ mẹ chỉ kinh doanh cửa hàng Âu phục và nuôi con cái với quyết tâm như thế này mẹ dù có phải cạ đầu xẻ thịt cũng sáng mà nuôi dậy xuống mày Con mẹ của tiến sĩ bác Chi thì không như thế Sa tôi lại đẻ ra đứa con gái này trước con gái thì học hành làm cai gìm bà cứ như thể và coi thường phụ nữ. Trước đây có bộ phim của truyền hình MBC mang tên Con trai và con gái, diễn sĩ Seo chẳng khác gì nhân vật Newman trong phim. Cứ tới 6 giờ sáng là mẹ cô ấy lại tát má và đánh thức cô ấy, sai cô ấy nấu cơm, châm lửa bếp. Con gái không dậy mà phụ mẹ con năm ra đấy ngủ tới giờ này ạ. Nhưng với anh trai cô ấy thì không như vậy, vì anh trai còn phải ngủ thêm. Bởi vậy mà tiến sĩ Seo ying đã nghĩ rằng bà ấy là mẹ kém. Cô ấy kể rằng thời gian sau đó cô đã nổi đoá lên. Con gái tại sao lại phải sống như thế? Mẹ cũng là con gái mà tại sao lại coi thường mình như vậy chứ? Vẫn nộ chính là sức mạnh to lớn nhất của tiến sĩ Seo jin Với sức mạnh ấy, cô đã cố sống cố chết hoàn thành xong trùng học phổ thông rồi vào làm tại nhà máy sản xuất tóc xàm. Cuộc sống của một nữ công nhân xưởng cứ tiếp diễn cho tới một ngày, cô bắt gặp quảng cáo tìm kiếm người giúp việc làm tại Mỹ. Cuối cùng cô ấy đã tới Mỹ với suy nghĩ, ở Hàn Quốc mình chẳng có chút hy vọng. Khi ấy bạn bè, ai cũng ngăn cản, khuyên rằng người ta chỉ nói miệng là đưa những cô gái ở các quốc gia nghèo về làm người giúp việc, nhưng rồi cuối cùng lại bán họ đi. Cô ấy đã rất sợ, nhưng vẫn quyết tâm để Mỹ bởi suy nghĩ ở lại Hàn Quốc cũng chẳng có hy vọng gì. Cô ấy đã may mắn được vào làm cho một gia đình rất tốt. Tại đó, cô dành dụng tiền và ra ngoài sống độc lập, rồi vừa làm bồi bàn ở nhà hàng vừa gom góp tiền đi học đại học. Thế nhưng cô ấy lại cực kỳ đen đuổi khi gặp phải một người chồng thấp tẹp. Anh ta là huấn luyện viên taekwondo và là một người đàn ông mang tư tưởng. Đàn bà lập phải 3 ngày đánh một lần nhưng hẹn cá khô thì mới nghe lời. Huấn luyện viên taekwondo mà đánh thì đau tới mức nào? Cô ấy kể rằng khi ấy chẳng có chỗ nào trên cơ thể là lành lặn. Vì bị đánh quá nhiều nên cô ấy đã bị xảy đứa con thứ hai. Cuối cùng, cô chạy trốn và vào làm tân binh trong lục quân Mỹ, cô được huấn luyện như đàn ông với cơ thể mới bị say thai không lâu và trở thành lính lục quân Mỹ. Dù ở trong quân đội, nhưng cô ấy đã học hành chăm chỉ tới mức ai ai cũng biết tới mình. Tới đây, cô ấy vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục nỗ lực rồi mới đạt tới học phi tiến sĩ tại Đại học Harvard. Một bộ phim lật ngược tình thế cuộc đời ngoạn mục biết bao. Chị vừa gai chân vừa đọc cuốn Tôi muốn trở thành bằng chứng của niềm hy vọng của tiến sĩ Seo Jin Kim. Bản thân cuộc sống của cô ấy chính là một bộ phim cảm động. Cô ấy được giới thiệu trên các chương trình truyền hình của Hàn Quốc và sách của cô ấy bán rất chạy. Hiện tại, cô vẫn đang hoạt động rất nhiệt tình. Cô đi lại thuyết giảng ở cả Hàn Quốc và Mỹ. Nghe câu chuyện của cô, nhiều người Mỹ vừa khóc vừa gieo hò cổ vũ quần nhiệt. Thế nhưng em có biết tiến sĩ Seojiki đã ăn nói gì không Cô ấy nói rằng mình có một ước mơ Không phải mọi ước mơ đã thành hiện thực sao Khi chị hỏi như vậy cô ấy trả lời vẫn chưa đâu và nói rằng mình muốn trở thành bộ trưởng nội vụ Mỹ Chị đã rất ngạc nhiên tròn xoe mắt và hỏi Thật à Tại sao không chứ mình có thể làm được Cô ấy cũng nói rằng mình đã công bố rộng rãi tới tất cả mọi người về ước mơ đó Phải như vậy thì nếu cần tìm kiếm nhân tài Hàn Quốc, những người quen mới có thể tạo cầu nối cho cô ấy Nhìn vào gương mặt của cô ấy, chị tự nghĩ không biết cô ấy có phải là một người đã sống vất vả không Sáng vẻ tươi cười của cô ấy thật hoài nhã và khi giang dậy thì nhiệt huyết biết bao nhìn vào tiến sĩ Seljinki chỉ suy nghĩ liệu khi mình bằng tuổi chị ấy mình có thể dàng dạy được như thế không chị cũng rất đam mê thiết rằng với hy vọng rằng sau khi mình gieo được niềm hy vọng vào tâm hồn của mọi người thì niềm hy vọng trong chính bản thân mình cũng dâng lên sục sôi Khi gieo nhiệt huyết thì một nhiệt huyết lớn hơn trao dâng lên trong tam. Cô ấy gieo cấy cho mọi người sự hy vọng, lòng nhiệt huyết và rồi một ước mơ lớn hơn trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn hay nói phải có ngọn đồi để tựa, nhưng ngọn đồi để tựa nếu sơ say thì có thể trở thành ngọn đồi ngã ngược. Đáng lẽ chỉ nên tựa vào, cọ vào một chút thôi rồi đi ra nhưng lại nằm ngã ngửa ra đóm Cô ấy không hề có ngọn đôi để tựa nên chỉ có thể tin tưởng vào chính mình mà vượt lên Những người như thế chính là bậc thầy của self-leadership, tức là ta tự trở thành lãnh đạo của chính ta. Ta tự vực ta đứng dậy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ cuộc. Sức mạnh này không được sinh ra trong sự ổn định và phồn vinh. con người cứ ở trong hoàn cảnh ổn định và nọ ấm là lại chẳng nằm ra đóm Đó là bản năng. Nhưng nếu ta suy nghĩ rằng bản thân không có gì cả, không có chỗ mà nương tựa, thứ để tin tưởng chỉ là chính mình, thì từ đó ta sẽ tự điều khiển được bản thân. Hãy coi chính bản thân là tài sản và bắt đầu giao dịch với thế giới này. Khi ta trở nên to lớn, ta có thể làm dùng chuyển thế giới. Người phụ nữ độ tuổi 30 hẳn vẫn còn yếu ớt, cũng chẳng sở hữu gì nhiều. Thế nhưng hãy hiểu rằng bản thân mình chính là điều quan trọng nhất. Tuổi 30 tuy yếu ớt đó nhưng nếu chăm chỉ sông lên suốt 30 năm thì sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn tới mức có thể tự tung hành ngang dọc. Việc lập một công ty rồi tự tung tự tác cũng chẳng thành vấn đề. Ta còn có thể lây chuyển cả thế giới hay trở thành lãnh đạo của chính bản thân với sự tự tin như thế. Hãy tạo ra một phiên bản mà sau này không thấy hối hận. Một trong những chương trình TV mà chị thích xem đó là The Guru Show Những con người xuất hiện trên đây là những người thành công trong các lĩnh vực trong xã hội Từng lời nói của họ đều là danh ngôn Hãy nói một lời thôi cũng phản ánh cả nhân sinh trong đó Thầm âm trong từng lời nói ấy là mồ hôi sương máu của họ Những lời nói ấy đánh trúng tâm can người nghe Vào năm 2010, Kang Sujin đã xuất hiện trên The Guru Show Quá ngạc nhiên trước sự thật rằng Kang Sujin đã 43 tuổi, MC Kang Hồng Đông đã đặt câu hỏi thế này Cô có muốn quay trở về thời mình còn trẻ không? Đối với nghề diễn viên múa ba lê thì tuổi càng lớn càng bị giới hạn trong vài diễn Thế nhưng em có biết Kang Sujin đã nói gì không? Cô ấy đã trả lời không chút gió dự Tôi không muốn Cô ấy nói rằng mình không thể quay trở lại đâu vì tiếc lắm quãng thời gian ấy Vào tuổi 20, tư thế của tôi không được mềm mại và khả năng diễn xuất cũng không tốt, nhưng tôi đã liên tục thử thách không ngừng nghỉ. Để giờ đây mình có khả năng thể hiện mọi cảm xúc hỉ nộ ái lạc tốt hơn so với hồi ở tuổi 20. Tôi thực sự hài lòng với cơ thể tuổi 43 này của mình, thứ được tạo ra bởi những nỗ lực như thế bởi vì sẽ thất uổng phí những độ lực trong suốt mấy chục năm, nên cô ấy tuyệt đối không quay trở lại quá khứ. Khoảnh khắc nghe được những lời ấy, chị đã rất sốc. Từ trước đến nay, có được bao nhiêu người phụ nữ nói rằng họ rất hài lòng với những gì đạt được và không muốn quay lại thời còn trẻ. Rồi tự đặt câu hỏi với chính bản thân mình. Kim Mi này, mày có muốn quay lại không? Suy nghĩ thì thấy, thực ra chị cũng chẳng có lý do gì để quay lại cả. Dù có quay trở lại thì chị cũng sẽ sống như bây giờ. Vậy thì tại sao phải lặp đi lặp lại hai lần? Dù gì hiện tại ta cũng đang đứng tại đây rồi mà. Chị cũng đã từng từ đặt câu hỏi như thế vào một lần thuyết rằng. Nhưng ai muốn quay trở lại hồi con trẻ, hãy dờ tay lên nào? Và hơn phần nửa đã dờ tay, họ cảm thấy hối hận nhiều điều và suy nghĩ phải chi khi ấy mình làm tốt hơn thì... Quả đây có một câu hỏi được đặt ra, ta phải làm như thế nào để trở thành một người không có suy nghĩ muốn quay trở lại trước kia. Em vẫn còn xa lắm, nâng cao tiêu chuẩn của mình lên. Thứ nhất, động cơ bên trong phải mạnh mẽ, tất cả những nhân vật xuất hiện trên The Guru Soul đều là những con người có động cơ bên trong mạnh mẽ. Động cơ bên trong là gì? Đó là dù ai cũng khen rằng đã làm tốt lắm, nhưng đối với bản thân ta vẫn nói không. Lấy ví dụ khi Michael Lear vẽ Agannis trên trần nhà thờ Sitina, ông rất chú trọng vào những chi tiết nhỏ và liên tục chỉnh sửa suốt mấy ngày những tiểu tiết ấy. Tức là Agannis không lộ tới mức nào, vậy mà ông ấy tập trung suốt mấy ngày liền chỉnh sửa những phần nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Thế vậy, một người bạn đã nói thế này. Ôi trời, mấy cái đó có ai thấy mà cậu cứ phải thế này? Rồi Michael Lear đáp, thì tôi thấy Đó chính là động cơ bên trong. Mỗi khi kết thúc bài giảng, mọi người vẫn hãy khen chị rằng bài giảng rất tuyệt. Nhưng những ngày mà bài giảng không được suôn sẻ thì dù có bao nhiêu lời khen đi chẳng nữa, chị vẫn cảm thấy giàu dĩ. Bởi vì chị tự biết rằng bản thân mình có gì thiếu sót. Có lẽ Michael Lergrove hay Kang Sujin cũng đã như vậy. Buổi diễn hôm nay thật sự rất tuyệt. Cho dù mọi người có nói như thế thì cô ấy cũng sẽ tự quất giói thức sực bản thân và luyện tập không ngừng nghỉ vì những thiếu sót của mình. Những người thành công là những người hành động thay đổi sao cho phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân chứ không phải tiêu chuẩn của đại đa số nhiều người. Những người này có tiêu chuẩn cá nhân rất nghiêm khắc. Em cũng biết đấy, có những người suốt đời sống mà phải nghe những câu nói kiểu như Cả đời tới tiêu chuẩn của người khác cũng không đáp ứng được rồi Làm việc cái kiểu này sao? Phải làm được bằng mọi người chứ? Không phải sao? Rồi cứ mang theo suy nghĩ À, ra là như vậy Và tới khi nhận được lời khen Ôi bạn tuyệt quá Thì cho rằng thế này là đùa rồi Chắc hẳn cũng có những người được nghe lời khen rằng Ở tôi của cậu có ai làm được tới mức này chứ? Thế nhưng những người nhuấn bài tự đắc với những lời khen ấy rồi cho rằng như thế này là đủ và dừng lại thì cuối cùng cũng sẽ bị tụt xuống vị ý chí thấp hơn so với tiêu chuẩn của người khác. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người nói, tôi xin cảm ơn và quay lại là mắng bản thân rằng, mình vẫn còn thiếu sự tỉ mịm, mình phải nuôi dưỡng thêm tình kiên trì rồi tự mình lấp đầy những thiếu sót của bản thân. Suzin chính là một người như vậy những người như thế này tôi biết lấp đẩy khuyết điểm của bản thân cho dù người khác khen ngợi rằng họ đã làm rất tốt bởi vì họ giao dịch về thế giới bằng tiêu chuẩn của bản thân chứ không phải tiêu chuẩn của người khác nếu muốn trở nên như vậy ta phải biết khiêm tốn ta phải khiêm tốn trước nghề nghiệp của ta khiêm tốn trong một ngày của ta khi khiêm tốn ta có thể tìm thấy khiếm khuyết của mình rồi vì thế mà ta lại tiếp tục nỗ lực hơn Nếu như vậy, ta cũng có thể trở thành một nghệ sĩ múa bà lê toàn cầu như Kang Soo-jin hay cũng có thể đạt tới vị trí số 1 trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt. am a single. Để sống một cuộc đời mà sau này nhìn lại không chút hủy hận thì đừng sống sao cho phù hợp với tiêu chuẩn của người khác mà phải quyết tâm nỗ lực với ý chí rằng không còn xa lắm, mình có thể làm tốt hơn thế. Đừng tha thứ cho bản thân, hãy tản nhẫn hơn nữa. Thứ hai, em phải trở nên tàn nhẫn hơn. Những người sống đại khái cho phù hợp với tiêu chuẩn của người khác, họ không tàn nhẫn và họ cũng không rộng lượng với bản thân trong khi đối xử với người khác thì lại nhẫn tâm vô tình. Bởi vậy mà họ mới nhìn ra khuyết điểm của người khác giỏi như thế nào. Với người khác thì trách mắng tại sao làm việc kiểu gì thế này, nhưng đối với việc mà chính bản thân thực hiện thì lại tự mãn, làm thế này là đùa rồi. Người tàn nhẫn với người khác nhưng lại thỏa hiệp với bản thân liệu có thể thành công được không? Làm ơn hãy trở thành một người tử tế với người khác và tàn nhẫn với bản thân mình. Hãy đưa ra tiêu chuẩn thật nghiêm khắc cho bản thân. Mỗi khi thấy những diễn ra thuộc công ty chị khi đi giảng dù về rất mệt nhưng vẫn trao dồi kiến thức chờ tới tới muộn, chị thương lắm. Nên chị nói với mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Trong khi đó, ngày bản thân chị thực tế lại chẳng về nhà mà lại ở lại học. Bởi chị biết cái giá phải trả cho việc đối xử tử tế với bản thân nghiệt ngã tới mức nào bên ngoài kia. Ta phải đối xử tàn nhẫn với bản thân thì ở ngoài kia ta mới có thể nhận được sự đối đãi tử tếm. Biết vậy nên chỉ không ngừng thúc sực bản thân mình Rồi cứ như vậy thì thấy những mục tiêu mình đặt ra đã đang đạt được rồi Bởi vậy chúng ta luôn luôn cần phải tự kiểm điểm bản thân Mình có đang quá tử tế với bản thân không? Mình có đang quá dễ dàng tha thứ cho bản thân không? Giả sử ta đang đối xử dễ dãi với bản thân Khi ấy ta trở thành một đứa nhõng nhẽo Mà trên thế giới này thì không có bất kỳ nơi nào chấp nhận một đứa nhõng nhẽo cảm Nếu học được thì nó là của em Còn không thì vẫn là của người ta Thứ ba Phải liên tục học hỏi Em cũng biết đấy Xã hội này biến đổi không ngừng Để phù hợp với một xã hội đang thay đổi Thì ta phải không ngừng học hỏi Càng học ta càng mạnh hơn Nếu em trở nên mạnh mẽ hơn Thì mọi người sẽ nhận ra điều đó mà trọng dụng em Em hãy thử so sánh lúc em mới bắt đầu Cuộc sống công sở của hiện tại đi Nó khác biệt biết bao nhiêu Giả sử em làm việc tại một công ty quảng cáo mà phạm vi kênh có giới hạn, ví dụ như báo, tạp chí, radio, TV. Nhưng tới thời đại của truyền thông cá nhân thì em phải biết tới blog. Thêm nữ hiện giờ là thời đại của truyền thông mạng xã hội như Twitter, Facebook. Nếu em không biết gì về truyền thông mạng xã hội thì em không thể làm công việc quảng cáo. Có biết bao nhiêu người tham gia vào các cuộc gặp mặt buổi sáng? Em có biết không? Vào buổi sớm như thế, họ tới tìm kiếm thêm dù là một mối quan hệ, học hỏi thêm dù chỉ là một điều. Chỉ tính những cuộc gặp mặt buổi sáng được tổ chức mỗi ngày trong đội thành Seoul thôi cũng có tới cả trăm cái. Nhưng tới đó mới thấy nơi ấy tập hợp toàn những người không cần học thêm nữa cũng đủ. Chị đã thấy có người suốt cả tuần, ngày nào cũng tới cuồng gặp mặt buổi sáng. Họ tranh thù thời gian sáng sớm ấy để không ngừng học hỏi thêm. Vào cái tuổi ấy còn đang học tiếng Ả Rập để làm gì cơ chứ? Tuổi ấy rồi còn học tiếng Trung để làm gì nhịp? Tuy có những suy nghĩ như vậy, nhưng họ vẫn đang nỗ lực để học hỏi thêm dù chỉ là một thứ. Họ muốn biến mọi thông tin trên thế giới thành của họ và trở thành người mà xã hội luôn muốn trọng dụng có một câu nói chi học thuộc lòng như khẩu hiệu. Học tập là cách duy nhất biến kiến thức của người khác thành của mình. Mọi thứ trên thế giới này nếu học thì sẽ trở thành trí tuệ của ta, còn không học sẽ trở thành trí tuệ của người khác. Những người từ các buổi gặp mặt buổi sáng đề cũ học hỏi thêm dù chỉ một điều ấy, họ bắt đầu một ngày tràn ngập niềm vui. Ăn sáng, nghe giảng và đặt câu hỏi, rồi biết được thêm điều gì đó. Một ngày của họ thật sang khoái chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Không chỉ có vậy, họ còn kết nối được với nhau, xây dựng nhiều mối quan hệ. Vấn đề này phải giải quyết thật tốt, có ai quen biết người bên bộ hành chính và an toàn không? Khi trường bộ phận hỏi vậy, những người đàn ông có mối quan hệ rộng nhất định sẽ rơ tay. Vì ngày này mà họ đã tham gia rất nhiều từ những buổi gặp mặt đồng môn trường cấp 3, hội bóng đá thời kỳ đầu, buổi gặp mặt sáng sớm. Nhưng những người phụ nữ không tham gia bất cứ buổi gặp mặt nào hết thì chẳng quen biết ai cạm. Người họ biết chỉ có chồng mình mà thôi. Đừng như thế mà hãy nói thật ngầu như thế này. Tôi có gặp một người tại buổi gặp gỡ ban sáng. Ông ấy là trường phòng bên Bộ Hành chính và An toàn. Tôi sẽ thử liên hệ với ông ấy. Và hẳn là vị trí của em sẽ được nâng cao. Những người có nhiệt huyết với việc học hỏi, bên trong họ đừng cấu tạo giống nhau. Thêm nữa, chồng họ cũng tràn đầy nhiệt huyết giúp đỡ người khác. Nên chỉ cần thân thiết một chút, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Vừa học hỏi nhiều điều mới mẻ, lại có thêm được mối quan hệ với người có thể giúp đỡ cho công việc của em. Làm gì có điều cấm lùa thiếu hoa như thế ở nơi nào nữa. Bắt đầu từ năm 25 tuổi, hãy thử sống như thể chỉ 10 năm và tới năm 35 tuổi, em sẽ không muốn quay trở lại tuổi 25 đâu, ta sẽ chỉ chăm, chăm tiến lên phía trước và tuyệt đối không có suy nghĩ muốn quay trở lại. Cứ thế một lúc nào đó có cơn gió đang sau ập tới đẩy ta đi, ta lại càng hứng khởi mà chạy tiếp và rồi ta 40 tuổi, điều ta có muốn quay lại ngày xưa không? Tức lắm, làm sao mà quay lại? Những người sống như thế thì dù tới 80, 90 tuổi họ cũng vẫn sẽ trả lời rằng họ không muốn quay lại. Cả đời tôi đã sống chăm chỉ, giờ đây đến lúc tôi nên dừng lại rồi. Đây chẳng phải là một cuộc sống tuyệt vời nhất mà con người có thể tận hưởng sao.